Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mà con nhỏ chết chung trong vụ tai nạn này luôn rồi Như vậy là Y hốt trọn gói đó Chứ còn ai vào đó nữa Đúng như vậy Nếu những người muốn điều tra nghi ngờ Y thì cũng khó nghĩ ra Hơn nữa Dù cho có nghi ngờ tìm đâu ra cái bằng cớ Là Y là chủ mưu giết người cơ chứ Có thể người ta tìm ra cái thắng hay không Cũng có thể lắm Nhưng mà hôm đó Anh chẳng nói là dù Y thắng Nhưng đắc căn cho xe chỉ gây tai nạn khi xe chạy với vận tốc mau thôi hay sao? Phải rồi, chưa chắc gì những người điều tra biết cái vụ thắng đã bị phá. Mà dù có nghi ngờ cũng không thể kết chính y lại là kẻ phá hoạt được. Làm gì có ai thấy y làm chuyện đó cơ chứ? Hồng Thoa cười ha ha. Có hai đứa mình. An cũng cười theo. Hai cái hồn ma có phải không? Bỗng có một tiếng động phía sau. An nhìn lại thì chính đang bế Lan ra ngoài phòng khách, chàng bực mình vì đã không muốn nhìn thấy cảnh ái ân này mà chúng cứ cố bày tanh hanh ra trước mắt của chàng, nhất là bây giờ lại có mặt Hồng Thoa ở đây, càng làm cho chàng khó chịu. An vừa định nắm tay của Hồng Thoa kéo ra chỗ khác thì nghe Chính nói: "Để anh lấy giấy tờ bảo hiểm nhân thọ của An cho em coi." Lan dụi đầu vào ngực của Chính như vẫn còn đang muốn ái ân, giọng của nàng nũng nịu Buốt đó có gì nữa đâu, em biết rồi mà. Sao không nằm trong đó với em nữa? Ra đây làm gì? Chính liền cười. Thì nằm đâu mà chẳng được. Nhà có ai đâu. An đứng ngay bên cạnh, chịu không nổi nữa thét lên. Còn có tao, có tao ở đây, mày có biết hay không? Nhưng lần sau Lan và chính nghe được cái tiếng nói của An kia chứ. Chẳng những thế mà ngay cả hình hai chàng người thường cũng không có thấy được. Lúc ấy, chính đã đặt Lan ngồi xuống dưới ghế ghế Trang với tay lấy chiếc cặp đựng giấy tờ, lôi ra một xấp hồ sơ nói: "Em còn nhớ những giấy tờ này hay không?" Lan chồm quắt đuôi của chính nhìn, "Em biết rồi. Hôm đó anh bảo em, anh An chỉ mua có chút ít bảo hiểm để làm vừa lòng em thôi, đâu có thâm tháp gì, nên em đã phải lén anh ấy mua thêm chút nữa để chứ gì? Phải rồi. Nhưng mà em coi này." Lan vẫn nhắm mắt, nằm chên đuôi của chính, hình như nàng không thiết tha gì tới cái phụ tiền bạc cho lắm trong cái điều bộ của Lan bây giờ, ai cũng có thể biết ngay nàng đang muốn gì. Bộ ngực vẫn cứ căng tròn vươn lên, cọ sát vô thân thể của Trịnh như thèm thuồng được vuốt ve mơn trớn. Trịnh nói tiếp: "Hôm đó em mua 100.000 cho anh An, nhưng anh đã thêm vào một con số 0 nữa." Lan mở tràng mắt hỏi: "Anh muốn nói, chúng mình có 1 triệu đô la?" Trịnh gật đầu thích thú: "Đúng vậy, anh đang lo thủ tục lĩnh tiền cho em đấy." Lan hỏi: Nhưng mà em đâu có đóng đủ tiền cho hãng bảo hiểm hàng tháng như vậy đâu." Chính cười hì hì trêu cháo nói, "Em không có đóng thì anh đóng, có làm sao đâu. Bây giờ cả hai đứa mới có tiền phải khóc cứng." Lan níu cổ chính xuống thật thấp, hôn lên môi của chàng. "Định tại sao hồi đó anh lại làm như vậy chứ?" Chính thì thào, "Em có biết là anh thương em từ bao giờ hay không?" "Bao giờ vậy?" "Ngay từ lúc nhìn thấy em lần đầu tiên đấy." Lan cười khúc khích. Anh bậy bạ quá đi. Biết người ta có chồng rồi mà vẫn còn muốn lẹo tẹo là sao? Em nghĩ đi. Anh An lớn tuổi như vậy sống được bao lâu chứ? Anh không chờ được sao? Nếu không vì tai nạn xe hơi, anh chờ tới bao giờ chứ? Chính cười nhầy nhúa. Kiếp này không được thì kiếp sau có sao đâu chứ. Lan chồm lên, ấn chính nằm xuống dưới sàn nhà. Hình như nàng chỉ muốn thỏa mãn những cái đòi hỏi xác thịt đang chào dâng ngây ngất trong cơ thể. Bỗng An nghe Hồng Hoa nói: "Anh An à, em muốn nói gì? Anh thấy vụ của thằng chính này đóng bảo hiểm nhân thọ cho anh, có gì mà ám hay không? Lẽ dĩ nhiên lén anh làm chuyện này là y có ý gian manh rồi, còn gì nữa đâu mà hỏi chứ. Không phải em chỉ muốn hỏi anh như vậy đâu. Em muốn hỏi cái gì nữa? Lúc nãy em đang nói chuyện với anh về vụ thằng chồng em mua bảo hiểm cho cả gia đình của vợ nó." rồi tạo ra cái tai nạn xe hơi để lãnh tiền bảo hiểm đấy. Anh có nhớ không? An chợt hiểu, một luồng hơi lạnh buốt chạy dài theo thân thể của chàng tới tê tái. Sự việc đã quá rõ ràng rồi, còn gì để mà nói nữa. Vợ chàng đã móc mưu thằng bạn sát nhân này để đưa chàng vào cửa tử. An gầm lên, chàng nhào tới, đấm đá vào hai thân thể đang quện tròn lấy nhau trong hoan lạc, nhưng chẳng có ai để ý tới chàng bởi vì chẳng chỉ là một cái bóng vô hình ở một thế giới khác không ai nhìn thấy, cảm thấy cũng như là nghe thấy trạng. Anh ôm mặt khóc rưng rức trước mặt kẻ thù đang chiếm đoạt tất cả tình yêu và sự nghiệp. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net